Tập 38 của bộ truyện này Ba ngày sau, Quỷ Long mang theo 300.000 âm binh tấn công tầng Vương Triều Một đường thế như chẻ tre Mấy ngày ngắn ngủi liền đánh tới thủ phủ của Tần Vương Triều Nửa đường cũng có địch quân ngăn trở Nhưng bọn họ đâu phải đối thủ của Quỷ Long Thường thường ban ngày mới vừa cắm trại Buổi tối, đại tướng cùng chủ xoáy liền bị giết Vốn dĩ, Quỷ Long chuẩn bị một đường giết tới Hàm Dương Thành Nhưng đột nhiên nhận được tin tức từ Từ Thành Bảo Lão hãy trì hoãn từ về làm chủ Thay vì tấn công mạnh mẽ Vì vậy, Quỷ Long đã dẫn theo 300.000 đại quân đi khắp nơi Chém giết cướp bóc, đánh một hồi lại đổi một nơi khác Những kẻ muốn đuổi theo Cũng không thể nào đuổi theo kịp Vào ban đêm Vĩnh Hòa Cung vô cùng yên bình Như thường lệ Các binh lính 10 bước một trạm gác Từng hàng âm binh tuần tra xung quanh Những âm binh có thể làm nhiệm vụ ở đây Đều được Vạn chọn ngàn chọn từ trong quân đội Thấp nhất cũng là cấp bậc ác quỷ Hàm dương Ngày thường không có giờ giới nghiêm gần đây bởi vì quỷ Long khắp nơi giết hại sợ gian tế l vào nên ban đêm cử thành đóng chặt trừ tình huống khẩn cấp nếu không tuyệt đối không mở cửa và đêm nay người bảo vệ thành sẽ được gọi là Hàng Quan và mở cô hắn là quỷ Phi cũng chính là mẹ ruột của Tam hoàng tử cơ trùng nắm chặt chiến tích trong tay Hàng quang đi tới đi lui ở lầu trên thành ánh mắt thất thường Chỉ là lơ đảng nhìn về hướng cung điện Trong mắt hiện ra một tia chờ mong Tướng quân về nghỉ ngơi trước đi Nơi này cứ giao cho thần Một tiểu giáo đầu gật đầu cúi đầu nịnh hót hàng quan Càng rỡ Thần là thủ thành Làm sao có thể dễ dàng rời cương vị Nếu xảy ra chuyện thì sao Là ngươi chịu trách nhiệm hay là ta Tiểu giáo lấy lòng không thành Lại bị khiển trách một hồi Thất thần rời đi Quay đầu nhìn hàng quan trên lầu thành Ánh mắt khinh thường Người giả bộ làm gì Nếu không có thần thích tốt Thì đến phiên người ở đây Kêu là ôm xòm với ta sao Xin chờ một chút Ta lập tức đi thông báo Bên ngoài vĩnh hòa cung Tam hoàng tử dẫn mấy người phong diệu Chờ ở cửa Sau khi thủ vệ đáp ứng Liền chạy vào trong cung thông báo Nếu không, trước hết điện hạ ngài tìm một chỗ nghỉ ngơi Lát nữa, người chạy vặt quay trở về, tôi sẽ gọi ngài Nhìn cơ trùng đang đi tới đi lui, thủ vệ cười nói Ý thức được tâm tình mình không yên, cơ trùng dừng lại, cô hết sức nặng ra một nụ cười Không cần, ở đây cũng không bao xa Nếu như để phụ hoàng biết, chút thời gian này ta cũng không có chờ được Không phải sẽ chửi mắng ta hay sao? Điện hạ có lòng rồi Nói xong Thủ vệ đứng ở cạnh cửa không nói tiếp Thàm kiến Trương tướng quân Một vị tướng quân mặc áo giáp đen đỏ sẫm Áo khoác ngoài đen bước ra Theo sau là hai hàng âm binh Trường ao tướng quân Không nghĩ tới hôm nay Ngài tự thi hành nhiệm vụ nha Tam hoàng tử dẫn đầu Tươi cười chào hỏi Trường ao là thủ lĩnh của quân Hoàng Thành Ông chịu trách nhiệm an toàn của Toàn Thành Gặp ông ấy ở đây cũng không có gì ngạc nhiên giọng điệu không chút dao động Cho dù là trước mặt hoàng tử Trường Ngao vẫn lạnh lùng nói Bệ hạ thông báo người vào Vậy thì họ có phải báo cáo hay không? Cơ trùng nói rồi chỉ tay về đám người từ thanh đằng sau hắn Không sai Chỉ là vài giả quỷ đem bọn họ vào đi Cơ trùng vừa đi Trương Ngao đã vẫy tay Để cho thủ vệ kê tay tới Ứng quân Có chuyện gì không Rắc Đầu của thủ vệ bị vặn xuống ngay tại chỗ Chặn cử lại Bất kể ai tới Đều nói rằng bề hạ không tiếp khách Dạ vâng Từ thanh cúi đầu đi theo cơ trùng Nếu đoán không nhầm Thì Trương Ngao đã bị mua chuột rồi Bởi vì câu nói chỉ là vài giả quỷ đã vạch trần lập trường của ông ta. Mấy người từ thành và những người khác đã kiềm chế được hơi thở của mình. Bề ngoài nhìn qua quả thật giống như giả quỷ. Nhưng thực lực chương ngao, đích thật không yếu, không thể nào che giấu được ông ta. Các vị, ta có thể đưa đến nơi này. Cơ trùng dừng lại xoay người nói với mấy người từ thanh. Các người đi tiến tới mấy bước. Chỗ rẽ sẽ thấy vĩnh hòa cung Phụ hoàng ta đang ở bên trong Bây giờ hẳn là đang chờ Phong diệu nghe thì gật đầu Dứt khoát đi tới Mấy người từ thanh theo sát sau Cửa đại điện mở Xa xa đã thấy một người đàn ông mặt hoàng bào Đang phê duyệt chỉnh sử Thứ gì trên bàn Còn chưa vào cửa đại điện Tần hoàng đã cảm nhận được Đám người từ thanh vào Ngay sau đó vài bóng người lấy lên Đám người từ thanh một bước mấy trăm bước Trong nháy mắt đi tới trước điện Không phải nói ta không gặp sao Các ngươi còn đi vào làm gì Tân Hoàng cũng không ngẩn đầu mà lên tiếng nói Nhưng mà phong mổ muốn gặp ngài một lần Các hạ là ai Lão Tam đâu rồi Tân Hoàng ngẩn đầu đặt bút trong tay xuống Ngài thật sự hồ đồ Hay giả bộ hồ đồ Không có tam hoàng tử dẫn đường Chúng ta có thể đi vào được sao Từ thanh lạnh lùng nói Phong Diệu lít nhìn từ thanh Lão biết từ thanh vì sao Muốn vạch trần tam hoàng tử Cuối cùng vẫn là bất mãn với hắn Không nhìn ra Lão tam thật sự có bản lĩnh Lại cấu kết cùng người ngoài Tới ám sát ta Nhân tiện Người mới vừa nói người họ phong Hãy xưng tên đi Có càng đảm tự giết ta Chắc không phải là hạ người vô danh Viêm hoàng Phong Diệu Người chính là Phong Diệu Đi vào được một hồi Từ thanh rốt cuộc nhìn thấy tần hoàng Sắc mặt thay đổi Sắc mặt tần hoàng ngưng trọng Ngón tay khẽ bóng chặt mặt bàn Một tiếng ca ca vang Ta từ trước tới đây Không thù không oán cùng thành viêm hoàng Không biết Tại sao các hạ lại muốn giết ta Không biết từ khi nào Sau lưng Tần Hoàng có hai lão đầu Một người mặc nho sam Mặc đầy chính khí Một người vóc dáng thấp bé Không lưng đi tới ta Phong Diệu muốn giết cứ giết Làm gì có nhiều nguyên nhân như vậy Dứt lời Phong Diệu một người một ngựa Một quyền đánh tới Tần Hoàng Hai lão đầu đứng ra định đón đòn Nhưng ngay sau đó bị Tần Hoàng kéo lại Các người không phải là đối thủ của hắn đâu Một cước đá bàn về phía phong diệu, nhưng còn chưa tới trước người, liền nổ tung thành nhiều mảnh. Một đạo kiếm quang thoáng qua và ép sát đầu phong diệu. Hóa ra thanh kiếm đã được giấu dưới bàn. Vừa rồi Tần Vương dùng bàn để thu hút sự chú ý của phong diệu, nhưng lại âm thầm rút kiếm. Một đạo kim khí bạo ngược vô song toàn bộ đại điện. Một kiếm này của Tần Hoàng, Vĩnh Hòa Cung lập tức nổ tung. Mấy người từ thanh không ngờ tần hoàng lại mạnh như thế. Dựa vào linh áp phát ra, nửa bước sẽ thành quỷ quân đều là đánh giá thấp hắn, sợ rằng đã sắp đến gần quỷ quân rồi. Toàn bộ cung đô Hàm Dương bị tiếng động lớn kinh động đến, vô số ác quỷ chạy tới. Tướng quân, trong cung giống như xảy ra chuyện gì, chúng ta có cần phải đến hay không? Trên lầu thành Hàm Dương, một âm binh hỏi chỉ thị của hàng quan. Không cần. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ Thành Đây có thể là tiếng địch dùng đông kích Tây Có thể chúng chờ chúng ta rời đi Hơn nữa bên kia có chương ngao tướng quân Với thực lực của ông ấy Thì không cần phải lo lắng về mấy tên ngu ngốc kia Mà giờ khắc này Chương ngao Đại Mã Kim Đao Đang ngồi ở cửa Vĩnh Hòa Cung Sau lưng hắn là 8.000 ác quỷ Truyền lệnh ta từ giờ trở đi Vĩnh hòa cung không cho phép ra vào Người vi phạm giết không tha Hàm dương hỗn loạn Hàng lạc âm minh muốn tiến vào trong cung cứu vị Nhưng đều bị cung tên trên tường canh phòng bắn cho chết Căn bản không phân phải trái đúng sai Tần Hoàng nét mặt ngưng trọng Thiền vấn trong tay bị hắn giữ chặt Danh kiếm thiền vấn nổi tiếng Được lưu truyền hàng nghìn năm Đã giết chết không biết bao nhiêu là oán linh ác quỷ Thậm chí cả những quỷ vương uống hận như kiếm này không biết bao nhiêu mà kể Thần khí sao? Phong Diệu cao mày nhìn Tần Hoàng Rất lâu trước đây có truyền thuyết cho rằng Thiền vấn trong tay Tần Vương Triệu các ngươi Không ngờ là thật sự Thiền vấn là một thần khí Lại thêm Tần Hoàng vô hạn gần tới quỷ quân Nếu ông ta muốn thắng trận này Sợ rằng không có dễ dàng Từ xa, Từ Thanh đã cảm nhận được cảm giác áp bách từ thiên vấn truyền tới. Bây giờ dù là lão thiên sư, Từ Thanh và Hoàng Phủ Thánh cùng sông lên thì chưa chắc đã làm gì được. Chưa ngào đâu? Còn không mau hộ giá? Tần Hoàng rút kiếm hét vang lên trong không trung. Tiếng hét vang vọng khắp vĩnh hòa cung, nhưng Chưa ngào đứng ngoài vẫn mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy. Thế nhưng khỏe miệng đang dưng lên kia Không thể nào chen dông hết được ý nghĩ chân thật của hắn Là đi, là lớn hơn đi Vậy thì ta mới càng an tâm hơn được Hoàng đế bệ hà à Đừng có hét nữa Đánh lâu như vậy rồi Thì có là kẻ điếc cũng phải nghe thấy tiếng động Không thấy chương ngao tới Thì tức là do hắn không muốn tới thôi Phong Diệu muốn đánh tan hy vọng Còn sót lại của Tần Hoàng Tình thế bây giờ rất rõ ràng, tuy Tần Hoàng có thiên vấn trong tay, nhưng dù sao cũng không phải là quỷ quân. Sự chênh lệch về thực lực giữa quỷ quân và quỷ vương không chỉ đơn giản là một chút ít đó. Dù có thần binh lợi khí lợi hại, nhưng cũng phải xem xem người nắm giữ nó là ai. Nếu như Tần Hoàng là quỷ quân, dù chỉ là quỷ quân mới đột phá thôi, thì Phong Diệu cũng sẽ không dám mạo hiểm đánh tiếp mà bỏ trận từ lâu rồi. Từ Thanh cố gắng tránh xa chỗ bọn người Phong Diệu Hắn chỉ sợ hai lão già kia đột nhiên xông vào quần nhau thì dở Lão Thiên Sư thấy tình hình như vậy thì xông lên hỗ trợ Nhất thời thành thế hai đánh một Lão già mặc y Sam muốn tiến lên giải vây Nhưng lại bị Hoàng Phủ Thánh và Diệp Hồng lăng ngăn Âm binh của Thành Vĩnh Hòa quá nhiều Trường Ngao không cản được lâu đâu Phong Diệu cắn răng phi về phía Tần Hoàng Không để cho ông ta kịp cảm nhận thấy nguy hiểm, thì một trận mưa công kích đã ợp tới. Cẩn thận! Từ thanh đang quan sát trận đấu bên phía phong diệu, thì đột nhiên có tiếng cảnh báo vang lên bên tai. Nhảy mắt, mở ra lĩnh vực. Từ thanh dịch chuyển tới bên cạnh lão thiên sư. Ngay lúc hắn vừa rời đi, lão già lưng còng chống gậy kia đã xẹt ngang qua chỗ hồi nãy của hắn. Nếu không phải, nhờ có lão thiên sư nhắc, Thì chỉ chút nữa thôi Đầu từ thanh đã nở hoa luôn rồi Không muốn sống nữa sao Lúc này rồi mà cậu còn phân tâm Lão thiền sư tức giận quát từ thanh Thật là ngại Là do tôi không chú ý Khiến ngài bận tâm rồi Từ thanh biết bản thân mình có chỗ sai Đến gãi đầu chân thành nhận lỗi Hắn hiếp mắt nhìn về lão già lưng còng Hồi nãy hắn phân tâm Là bởi vì nhìn lão ta quá yếu Không cần tới sự giúp đỡ của lão thiên sư thì một mình hắn cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết được lão ta. Nhưng không ngờ lão già này lại đang giả bộ khiến cho hắn chủ quan để nhân lúc sơ hở lấy mạng hắn. Nhìn linh lực xung quanh lão đã là quỷ vương hậu kỳ bỏ xa lão thiên sư rồi. Trường lão kéo dài thời gian cho tôi nửa phút. Từ thanh nói Được thôi. Nhân lúc lão thiên sư đang giữ chân giúp từ thanh nhanh chóng thu liễm khí tức Chậm rãi hòa mình vào với kiếm. Bây giờ Từ thành trông không khác gì một người bình thường. Chỉ có tán hồn kiếm trong tay hắn là khác lạ. Tránh ra! Từ Thanh khẽ gầm. Lão Thiên Sư nghe thì hiểu ý, nhanh chóng tránh sang một bên. Lão già lưng còng vừa thấy cảnh này thì đã biết Từ Thanh định ra tuyệt chiêu Nên cứ bám chặt đến Lão Thiên Sư không tha Trảm thiên bạc kiếm thuật! Không chờ cho lão ta kịp tiếp cận lão thiên sư, kiếm quang đã lé tốc độ nhanh tới kinh người. Tìm máu bắn ra, kéo dài từ trán xuống tận ngực của lão ta. Nhưng vì đường kiếm quá nhanh, nên thân mình lão ta vẫn theo quán tính mà đổ về phía trước. Lão thiên sư nhanh chóng bồi thêm một cước trước khi lão đổ rạp xuống, khiến thân mình của lão chia thành hai nửa lăn lồng lốc. Lão chù! Lão già mặt Y Sam đứng từ xa trông thấy đồng đội mình đã chết thảm thì gào lên một tiếng. Vào lúc lão phân tâm, Diệp Hồng Lăng đâm một gầy xuyên qua ngực lão. Lão ta cố nhịn đau, muốn lựa mạng xông lên nhưng chưa kịp chạm tới Diệp Hồng Lăng thì năm đấm của Hoàng Phủ Thánh đã đánh xuống. Lão ta bay ra ngoài, trên ngực còn một lỗ thủng to cỡ năm đấm. Không chờ cho lão kịp bò dậy Diệp Hồng Lăng lại tiến tới Đâm gậy xuyên mịt tâm lão Hai trợ thủ của Tần Hoàng Một bị từ thanh chặt ra làm đôi Một bị đóng trên đất Cuộc chiến bên phía Phong Diệu và Tần Hoàng Cũng đã tới hồi kết thúc Tần Hoàng như con thuyền nhỏ Bị những đòn công kích như sóng dữ Của Phong Diệu tấn công liên tiếp Chỉ hơi sơ hở chút thôi Cũng sẽ có nguy cơ bị vùi dập Đánh lùi được Tần Hoàng Phong Diệu thừa cơ xông lên ho hoàng cũng nhanh tay đáp trả một kiếmiền vẫn kiếm xé không gian hướng về phong Diệu không hay rồi từ thanh kinh Hải nếu phong Diệu không tránh được kích này vậy thì bọn hắn chỉ còn nước dọn sát cho lão ta thôi thế nhưng nét mặt phong Diệu hết sức bình tĩnh chỉ trong thoáng chốc đã tránh được lão biếng trưởng thành chảo quét về tay cầm kiếm của T tầng Ho miệng phong Diệu hiện ra nụ cười tàn nhẫn dồn sức vào tay Cánh tay phải của Tần Hoàng cứ như vậy bị kéo xuống, dẫn tới Thiên Vân Kiếm cũng rớt xuống. Phong Diệu không quan tâm tới trạng thái của Tần Hoàng mà xoay người nhặt Thiên Vân Kiếm lên. Nhưng lúc này Tần Hoàng nhìn đau để chạy ra ngoài cung. Giữ được núi thì không lo gì thiếu củi đốt. Lão ta đã muốn bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng cứ bị Phong Diệu bám riết nên mới không thoát được. Lúc này chỉ mới vài giây mà Tần Hoàng đã chạy được hơn 7800m Phong Diệu đuổi theo, chỉ một bước đã tiến sát tới sau lưng ông ta. Thời dưới tầng hoàng đã sắp chạy ra cửa cung, Phong Diệu tỏ vẻ khinh miệt. Lão nâng dồn linh lực vào thiên vân kiếm, chém ra một kiếm. Đường kiếm quét đối rất nhanh đã đuổi kịp tầng hoàng. Những nơi mà đường kiếm quét qua không để sót một ngọn cỏ nào. Kiến trúc cũng bị tàn phá hủy hoại, toàn bộ biến thành phế tích. Không! Thượng thể tầng hoàng theo đường kiếm đang tới mà dần dần tan biến, không cam lòng thét lên. Ngoài cổng vĩnh hòa cung, chương ngao thở hồng học. Một hồi chiến đấu hút kịch liệt như vậy, 8.000 lệ quỷ giờ chỉ còn sót lại tầm 500 tên. Trước mặt hắn vẫn còn rất nhiều âm binh, bà vây khắp tầng trong tầng ngoài. Lúc này một luồng linh áp xuất hiện trên đỉnh đầu. Chương ngao ngẩn đầu lên thì thấy tận hoàng tóc tay bù xù chật vật chạy về phía họ. Cảnh này dọa cho chương ngao sợ tới mức xuất hồn, tưởng rằng mình sắp thăng thiên tới nơi. Hắn nghĩ bọn người từ thanh đã thất thủ nên tần hoàng mới tới tìm mình tính sổ. Thế nhưng chưa để cho hắn kịp chạy, một luồng linh áp mạnh hơn ập đến. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang trời, toàn bộ vĩnh hòa cung đã biến thành phế tích. Tần hoàng mạnh mẽ uy phong trong mắt hắn, ngay cả cơ hội giải dụ cũng là không có. Cứ như vậy như trò tan vào trong không khí Chù Ngao lấy lại tinh thần Rồi hét to Tần Hoàng đã chết Các người vẫn còn muốn liều mạng hay sao Đám mầm binh ngừng lại Trên mặt là vẻ hoảng sợ tột độ Bọn chúng nhìn nhau Không biết tiếp theo nên làm như thế nào Chỉ tiếc cho Chù Ngao Vì đã tính sai Lúc này bỗng trong đám đông Có tiếng hồ to Giết Chù Ngao báo thù cho Tần Hoàng Giết Chù Ngao Đám âm binh lao về chương ngao tự như thủy triều. Rút! Thấy thế trận này, chương ngao không dám rệ ra. Nhanh chân chạy vào trong vĩnh hòa cung. Bây giờ tần hoàng đã chết, tiếp tục thủ cũng không có nghĩa lý gì. Chẳng thà đi tìm bọn từ thanh để giữ mạng thì còn tốt hơn. Chương ngao tương đối mạnh và nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Nhưng những người thuộc hạ của hắn không may mắn như vậy và bị chết đuối gần như ngay lập tức. Tiền bối, cứu tôi Vừa chạy vào Vĩnh Hòa Cung Bọn họ đã thấy mấy người từ thanh Đi về phía bọn họ Từ thanh không ra tay Quay đầu nhìn Phong Diệu Muốn cho Lão quyết định Tránh ra Phong Diệu lạnh nhạt nói Chùa Ngao nghe tiếng lập tức chạy qua một bên Phong Diệu nắm giữ thiên vấn kiếm Giống như một pho tượng chiến thần Lão vẫn không sợ hãi Khi đối mặt với rất nhiều âm binh Bước lên vùng kiếm Chỉ cần hai động tác đơn giản này, âm binh trước mặt liều chết xông lên liền dừng, cảm nhận được nguy hiểm mạnh mẽ. Trước khi bọn họ có thể quay đầu bỏ chạy, thanh kiếm của phong diệu đã vung xuống. Thần khí mạnh tới mức nào, ngay cả tần hoàng cũng không thể nào chống đỡ nổi một đòn, hướng chi là đám âm binh nhỏ bé này. Trong tích tắc, ba bốn vạn âm binh liền bị chém tan thành trò bụi, để lại một khoảng trống rộng lớn trước mặt mấy người từ thanh. Đây vẫn là kết quả Phong Diệu nương tay, nếu không sợ rằng những âm binh này có thể chết nhiều hơn. Hồ đồ ngu sởn, Tần Hoàng đã chết, có người nào muốn theo hắn đi thì đứng ra đây. Phong Diệu nhìn đám âm binh này lạnh lùng nói. Ta không nghĩ làm sát kẻ vô tội, toàn bộ đều lui ra cho ta. Những binh lính âm binh này đều là những người tinh nhuệ, giết một người thì ít đi một người. Phong Diệu miễn cưỡng tiêu diệt hết thảy Dù sao sau này bọn hắn nhất định phải làm việc cho mình Cất kiếm đi Phong Diệu bước đi Theo sau là mấy người tự thanh Chương Ngao thấy vậy cũng đuổi sát theo Dọc theo đường đi Âm binh lần lượt nhường bước Chỉ sợ chọc lão đầu cầm kiếm này không vui Nhưng lúc nhìn Chương Ngao Thì hận không được ăn tươi nước sống ông ta Sau khi rời khỏi Hàm Dương Cung Tam hoàng tử cơ trùng đã đợi sẵn Từ thanh thấy hắn y phục sọc sệt Sắc mặt tái nhợt Trên thắt lưng có một cây trường đao Nhìn khoảng thời gian này Cũng không phải là không làm gì Khi mấy người từ thanh giết tần hoàng Cơ trùng đã chạy quanh thành Trong triều đại lão không ít Cũng có rất nhiều thế lực Để ngăn họ vào cung cứu giá Cơ trùng đã không ngừng nghỉ đến thăm từng nhà Hứa hẹn nhiều lợi ích Có rượu mời không uống Chỉ thích uống rượu vạc cơ trùng liền không ngại để trường đao của mình uống máu. May mắn không làm nhục mệnh. Phong Diệu gật đầu với cơ trùng. Quá tốt, lần này đa tạ Phong lão đã tương trợ. Cơ trùng vui mừng khôn xí, nhìn thấy mấy người Phong Diệu an toàn đi ra, đã nói rõ Tần Hoang đã chết, nhưng không phải tự mình xác nhận, hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều không nở. Ngày hôm sau, Từ Thanh và Lão Thiên Sư nói lời chia tay với Phong Diệu chướng ngại lớn nhất đã không còn Bọn họ ở lại cũng không giúp được gì Phong Diệu ngồi trong đại sảnh không nói một lời Phải đi là chuyện trong dự liệu Hai người trò chuyện một hồi Cũng không nói chuyện của mấy ngày trước Muốn mỗi người một ngã Từ Thanh, tôi có một yêu cầu quá đáng Hy vọng cậu có thể suy tính một chút Phòng lão muốn nói với tôi về chuyện 300.000 âm binh sao? Phòng lão gật đầu. Ngày hôm qua cơ trùng tới tìm ta. hắn hy vọng cậu có thể để lại 300.000 âm binh. Điều kiện là tùy thuộc vào cậu. Từ thanh dữ cợt. Phòng lão, ngài là có ý gì? Ta hy vọng cậu giữ lại âm binh. Bây giờ tầng vương triều tổn thương nguyên khí nặng nề. Quỷ vương cũng không có bao nhiêu. Tiếp theo, cơ trùng còn phải huyết tẩy một phèn mới có thể chân chính nắm trong tay hoàng quyền. Nếu cậu đem âm binh đi, tần vương rìu sẽ thực sự trở thành một cái vỏ rỗng. Sau khi cân nhắc một hồi, Từ Thanh nói Muốn tôi giao ra 300.000 âm binh, nhưng mà tôi có một điều kiện. Lão Thiên Sư ở bên nhìn có chút ấy nấy cũng không đoán ra được Từ Thanh tại sao lại làm ra chuyện này. Sông chết của Tần Vương Triều liên quan gì đến bọn họ chứ Phong Diệu dù là trưởng bối Cũng không có khả năng ép bọn họ giao âm binh ra Cậu nói đi Chỉ cần có thể làm được tôi sẽ đáp ứng phòng Diệu thẳng thắn nói Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ phải mất rất là nhiều công sức Mới có thể đồng ý Thậm chí lão đã chuẩn bị tâm lý từ Thanh từ chối Đầu ngón tay bỗng nhẹ lên mặt bàn Từ Thanh chậm rãi nói Phong lão, tôi muốn ngài rời khỏi âm ty, theo tôi tiếp quản nhân gian." Lời vừa ra, nụ cười vốn dĩ đang vui của Phong Diệu đã đông cứng rồi trở nên ảm đạm. "Cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn kiểm soát thế giới? Chuyện này liên quan gì đến việc tôi rời khỏi âm ty?" Lão thiền sư nhất thời đổ mồ hôi, không ngờ Từ Thanh lại đưa ra yêu cầu này để cho Phong Diệu từ bỏ âm ty. Điều này đã chạm đến ranh giới của ông ấy. Từ Thanh không sợ hãi chút nào mà nhìn Phong Diệu nói. Ngài phải dùng tầng vương triều tiêu hao lực lượng quỷ vực, tôi không phản đối. Nhưng tôi cũng có lý tưởng của riêng mình để theo đuổi. Quỷ trong quỷ vực từ đâu mà có, phần lớn đều là nhân gian tới. Tôi nghĩ cội nguồn của quỷ vực nằm ở nhân gian. Nếu như nhân gian không có quỷ hồn tiến vào quỷ vực, thế lực của tứ đại vương triều sớm muộn gì cũng sẽ suy yếu. Ngược lại, chỉ cần có quỷ hồn của nhân gian gia nhập quỷ vực, tử đại vương triều căn bản không diệt được. Đây cũng là lý do tại sao tôi không đồng ý với việc ngài ủng hộ tần vương triều. Vậy thì chuyện này liên quan gì tới việc tôi rời âm ty Sắc mặt của Phong Diệu dịu đi một chút. Nếu cậu muốn tiếp quản âm ty tôi có thể giao cho cậu. Tại sao lại muốn tôi rút khỏi, sợ tôi ngăn hay sao? Có một chút. Từ Thanh cũng không phủ nhận. Ngài tiếp quản âm ty nhiều năm, Uy Phong đã sớm ăn sâu bán rễ. Từ trước đến nay đều nói một không nói hai. Ai cũng không dám phản đối. Bây giờ lý tưởng của chúng ta đã khác. Người phía dưới sẽ nghe theo ai? Hơn nữa, nếu ngày nào ngài cảm thấy cách làm của tôi không phù hợp với ý của ngài, thọc gậy bánh xe thì như thế nào chứ? Sau khi cân nhắc hồi lâu, Phong Diệu nói. Được rồi. Dù sao sau này Tinh lực của tôi Cũng phải để ở đây Tôi giao nhân gian cho cậu tung hoành Nhưng tôi phải lấy đi Giàn lãnh đạo của âm ty Có một quỷ quân ở bên cậu Còn có một số thuộc hạ quỷ vương Vậy là đủ để đối phó Những cô hồn giả quỷ của nhân gian rồi Cảm ơn ngài Trên lầu thành Hàm Dương Phong Diệu nhìn hai bóng lưng Ảm đạm trước mặt Tự lẫm nhẫm Tôi hy vọng Lý tưởng của cậu là đúng Mấy thập niên trước Lão cũng nghĩ như từ thanh Cảm thấy nhân gian là cội rễ của quỷ vực Nên lúc đó Lão đã dốc hết sức để mà giết quỷ Nhưng với dân số cả nước Hơn 1 tỷ người Bao nhiêu người chết mỗi ngày Đếm cũng đếm không hết Từng giây từng phút đều có người chết Đều có quỷ hồn ra đời Dù lão có ba đầu sáu tay Cũng giết không nổi Nhưng không biết tại sao Từ Thanh luôn có một loại tự tin Một loại tự tin cho dù là thế nào đi nữa cũng làm được Dọn sạch quỷ hồn ở nhân gian không phải là một việc dễ dàng Từ Thanh hẳn là biết độ khó này Nhưng hắn hết lần này đến lần khác vẫn làm Cậu ta thật sự có cách sao? Phong Diệu trồng tư tự hỏi Vài ngày sau, Từ Thanh và Lão Thiên Sư hỏi về vị trí của mấy người quỷ lông Ra ròi thuốc ngựa chạy tới Vốn tưởng rằng giết một ít là ít Khoảng thời gian này Quỷ Long giết hại khắp nơi Diệt trên trăm oán linh Ác quỷ lại là đếm không hết Ngay cả thượng quan tuyết tâm địa độc ác Cũng không chịu nổi Hy vọng quỷ Long có thể kềm chế một chút Nhưng quỷ Long sao có thể nghe lời cô ta Lão chỉ mong quét sạch Toàn bộ quỷ của quỷ vực Đây có phải là cậu nói Để cho quỷ hồn có một nơi tập hợp sao Để cho bọn họ có thể đầu thai đến nhân gian Là một người bình thường Từ thanh không hiểu chuyện gì Vừa đi tới Vương tiên âm đã vặn cổ áo tức giận chửi bới Có chuyện gì thì từ từ nói Có thể thả tôi ra trước được không Nơi đồng người thế này Không biết còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì Tự mình xem đi Vương tiên âm buông từ thanh ra Chỉ vào một đống phế tích Từ thanh biết vì sao Vương Tiên Âm lại tức giận như vậy. Hắn thì đã nhìn quen, việc những nơi quỷ Long đi qua đều không còn một con quỷ nào sống sót. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôi đảm bảo quỷ Long tiền bối sẽ không gây ra chuyện tương tự. Đảm bảo sao? Người lấy cái gì ra để đảm bảo? Không phải khi trước, người cũng từng đảm bảo với ta chuyện này rồi sao? Nhìn Vương Tiên Âm căng thẳng như vậy, từ thanh chỉ cảm thấy đầu đau nhất. Thật ra hắn không để ý mấy tới cách làm việc của quỷ Long Hắn nghĩ cũng chỉ là quỷ thôi Giết thì giết chứ có gì đâu Từ thanh Địa phủ tồn tại là để giữ sự cân bằng cho âm dương hai giới Nhưng mà bây giờ ngươi nhìn đi Bây giờ ngươi đang làm cái quái gì vậy niềm vui của các ngươi là lạm sát kẻ vô tội Thì khác gì đám quỷ kia Nó cái gì mà thay trợ hành đạo Chấp pháp công bằng Ngươi không thấy thẹn với lòng sao trong lòng từ thanh triểu nặng lời của vương tiên âm không sai địa phủ vốn là cơ quan quyền lực tối cao của âm phủ nếu như ngày cả hắn cũng dựa vào cảm giác mà làm việc, làm sát quỷ vô tội thì địa phủ có khác gì với tứ đại vương triều thật sự xin lỗi cô có thể tin tưởng tôi thêm một lần nữa được không chuyện mà tôi đã hứa với cô tôi nhất định sẽ làm được đây là do ngươi nói ta sẽ tin ngươi lần cuối Nếu như các ngươi vẫn còn làm việc kiểu đó Thì không cần đợi tứ đại vương Triều Ta sẽ ra tay giết người trước Lão thiên sư đứng từ xa Thấy từ thanh bị vương tiên âm dạy dỗ một hồi Còn không mở miệng phản bác được câu nào Chỉ biết tặc lưỡi Lão không nghe rõ bọn họ đang nói gì Chỉ thấy từ thanh như trẻ con bị phụ huynh chỉnh đốn Không ngừng cúi đầu khom lưng cười làm hòa Quay lại nhìn quỷ lông Để thấy nét mặt của lão chẳng có chút ý cười nào. Lão thiên sư nghiêm túc hỏi. tiền bối, ngài nghe ra được bọn họ đang nói chuyện gì không? Sắc mặt của quỷ Long tối sầm, câu mày đáp. Con bé kia đang chê trách ta. Vậy mà thằng nhóc từ thanh này còn xin lỗi thầy ta. Lão thiên sư gượng cười, không dám hỏi rõ là vương tiên âm đang chê trách chuyện gì. Nửa ngày sau vương tiên âm mới phát tiết xong. Từ Thanh được thả ra về bên cạnh Quỷ Long. "Tiền bối à, lúc trước địa phủ là một nơi như nào?" Từ Thanh hỏi, Quỷ Long cười khổ. "Ta hiểu ý của ngươi rồi, ngươi bị dao động vì con bé kia đúng chứ? Nói cho ngươi cũng được thôi, lúc trước địa phủ quản rất nghiêm, ngay cả Diêm Quân cũng không thể nào vô duyên vô cớ mà giết quỷ hồn được, tên trong sách sinh tử cũng không thể nào sửa đổi." Nếu ai vi phạm thì sẽ phải bước vào chảo dầu một lần Cảm giác kia thề thảm biết bao Còn nhớ khi trước có quỷ sai đi câu hồn Tên đó gặp đúng kẻ thù mình ngay trước Nên đã đánh tan hồn phách của người ta Sau khi về đã bị phạt ngâm mình trong vong xuyên những 50 năm Nhưng thế chưa là gì đâu Vì sau đó mỗi ngày hắn đều phải chịu cảm giác đau đớn Khi bị nước sông ăn mòn linh hồn từng chút một Cuối cùng không chịu nổi nữa mà tự bạo luôn rồi. Nghe quỷ Long kể say xưa như vậy, khóe miệng từ thanh không nhìn được mà giật một cái. Nếu đã biết những quy tắc này rồi, vậy sao người còn giết nhiều quỷ hồn như vậy? Người nghĩ mấy con quỷ đó tốt lành lắm sao? Người bình thường sau khi chết thì làm gì phải tới chỗ như này? Ta giết bọn họ là đang thay trời hành đạo thôi. Người nhìn một thân oán khí của bọn họ mà xem. Cũng không biết đã làm ra những chuyện xấu xa gì mà nói. Từ thanh không nói lại nên chỉ đành thở dài. Được rồi, lão gia ngài thấy vui là được rồi. Thế nhưng mà qua nhân gian rồi thì đừng có làm như vậy. Phần lớn quỷ bên đó đều là quỷ mới nên không có nhiều sát nghiệt như vậy đâu. Chúng ta sẽ tới nhân gian ư. Quỷ Long nhướng mày. Đúng vậy, ta đã nói với Phong Lão rồi. Chúng ta sẽ tiếp nhận cai quản. Còn bây giờ thì để tùy bọn họ đánh đi Vậy 30 vạn âm binh kia thì phải làm sao Không để bỏ mặt được Từ Thanh thản nhiên đáp Tất nhiên rồi Giữ lại 1.000 lệ quỷ Số còn lại thì trả cho Tấn Vương Triệu cứ tặng không như vậy sao Quỷ Long không thể tin được Không bao giờ Phải là một cuộc giao dịch chứ Phong lão đưa mấy người cấp cao của âm ty Rời khỏi nhân gian Số nhân viên còn lại dưới quyền Sẽ giao cho chúng ta Như vậy còn tạm được À đúng rồi Khi nào chúng ta sẽ đi phong đồ thành Đợi thêm mấy ngày nữa đi Sau khi giao lại âm binh cho Tần Vương Triều Thì chúng ta đi Quỷ Long nhắc nhẹ từ thanh Không phải người đồng ý kiến quốc với bọn hắn Sau đó thì nhận tước phong hầu ư Hồi chào Lừa quỷ mà ngài cũng tin sao Vài ngày sau khi đã giao lại đại quân cho Tấn vương Triều, Từ Thanh dẫn theo 1000 lệ quỷ và mấy người vương tiên âm đi tới phong đô thành. "Mọi người ở lại đây đã, Quỷ Long Tiền Bối và ta sẽ vào trước." Bên ngoài dậy hung khuyển, Từ Thanh nói với mấy người lão thiên sư. Quỷ Long phá vỡ cương phòng rồi dẫn đầu vào, Từ Thanh theo sát sau. Không mất nhiều thời gian, bọn họ đã tới được cửa thành. Nhìn lại tòa thành cổ xưa Khuấy mắt quỷ Long ương ước Sau bao nhiêu năm Rốt cuộc ta cũng quay về Từ thanh lấy lệnh bài ra Hai người cùng nhau vào thành Tình cảnh vẫn giống như lúc trước Hắn rời đi Khắp nơi đều là gạch ngói đổ vỡ Sao lại như này Dù đã được nghe từ thanh tường thuật lại Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến Là vẫn không thể nào tin được Tiền bối trước tiên chớ vội bi thương Người thử nghĩ xem Phong thần sách hiện nay đặt ở đâu Và cả sinh tử sách Bây giờ cũng chưa rõ là lịch Từ thanh nó viết quỷ Long Đã mấy ngàn năm trôi qua rồi Làm sao mà ta biết Thế nhưng sách phong thần Chắc là ở điện thứ 10 của chuyển Luân Vườn Lão chuyên phụ trách Việc áp giải quỷ hồn của các điện mà Thậm chí còn phân loại chúng Khảo hạch đẳng cấp rồi cho đi đầu thai Nếu gặp được hạt giống tốt thì cũng sẽ giữ lại để làm quỷ sai còn sách sinh tử chắc là ở điện thứ nhất chỗ của T tầng Quảng vườn. lão là người phụ trách sổ sách Thọ mệnh các thứ quản lý các hung của u mình từ thanh buồn phiền thế nhưng mà chúng ta không biết đường chỗ này lớn như vậy làm sao tìm được điện thứ nhất và điện thứ 10 đây vả lại đã có rất nhiều điện sụp đổ ngay cả cửa vào còn không thấy Thì rất khó để biết được tên và vị trí của nó Thậm chí có những điện bây giờ chỉ còn lại bình địa mà thôi Bất hơn nửa ngày Quỷ Long dựa vào tri nhớ trước kia của mình Nên cuối cùng Bọn họ cũng tìm được tới điện thứ nhất Thế nhưng không tìm được gì Bên trong chỉ có vài cái ghế Một cái bàn Trên bàn còn có một cái búa Làm gì vậy Quỷ Long thấy từ thanh lấy búa đi rồi Vậy mà thằng nhảy này còn không tha cho cái bàn, đều có hết vào không gian. Đây là bàn trong thập điện Diêm Vương đó, để lại thì quá tiếc. Tôi định đem về đặt trong nhà, có ra giá cao cũng sẽ không bán lại đâu. So với mấy cái bàn gỗ hoa lê gì thì nó ở đẳng cấp khác hẳn nha. Thành phong đô rất lớn, hơn hẳn cả loại thành phố lúc bấy giờ. Đại điện phải có hơn ngàn, tiểu điện thì vô số kể. Lần trước từ thanh tới nhưng không đi dạo nhiều Nên bỏ lỡ rất nhiều đồ tốt Đi tìm với quỷ long hồi lâu Tới điện thứ 10 Bọn họ cũng không tìm được gì Chỉ có từ thanh ở trên đường nhặt được chút đồ Còn lại chắc cũng không có đầu mối gì Nên không cần tìm tiếp đâu Giờ đưa ta tới 18 tầng địa ngục đi Tiền bối à Ta thấy hay là nên tìm một chút nữa Biết đâu lại hữu dụng Hay là xem lại nha Cô có đi hay không? Không đi thì ta đi Có chuyện gì thì từ từ nói chứ Ta bảo không đi đâu Ngài đừng có túng cổ áo ta Từ Thanh bị kêu tới tận chỗ biển máu Là nơi mà lần trước hắn gặp được Địa Tạng Vương Địa Tạng Vương nói 18 tầng địa ngục ở dưới chỗ này Chúng ta xuống hay là không đây? Từ Thanh hỏi Thật hay là giả? Người có chắc Địa Tạng Vương nói nó ở dưới này Không phải là lừa ta chứ Quỷ Long kinh ngạc Xuống đi, ngài thì biết cái gì Địa Tạng Vương nói 18 tận địa ngục dưới này Vậy nhất định phải ở dưới này Ngài chưa trở về hơn ngàn năm Một số việc không hiểu cũng là chuyện bình thường mà Khói miệng của Quỷ Long giật giật Ta không hiểu sao Nơi này chính là hang ổ của ta Có 18 tầng địa ngục Chẳng lẽ ta không biết Thật sao Từ thanh lúc này mới kinh ngạc, lúc trước nước hoàng tuyền không nóng hay sao? Cút đi, đừng nói những chuyện không có này. Cậu nghĩ lại xem, có phải nghe sót lời nào của địa tạng vương Bồ Tát hay không? Không sai, tôi nhớ rõ ngài ấy nói là dưới biển máu. Ngài nói trước kia nơi này không có 18 tầng địa ngục. Vậy ngài nói rõ một chút, thật ra 18 tầng địa ngục ở đâu? Vốn dị... Vốn dĩ ở đây không phải như vậy Bị máu ở bên trên 18 tầng địa ngục ngăn cách riêng biệt Nhưng không gian ở đây Rõ ràng là bị đảo ngược Từ thanh nét mặt không kiên nhẫn Không thành vấn đề Người nói không gian ở đây đã đảo ngược Vậy chúng ta đi xem một chút là biết Có 18 tầng địa ngục hay không Đúng Ta xuống xem một chút Sau đó quỷ Long hiện nguyên hình Hóa thành Hắc Long lập tức tiến vào biển máu, nước hoàng tuyền nổi lên, suýt nửa bắn vào người Từ Thanh. Chết tuyệt, thật sự có nha. Một lúc sau, Quỷ Long bay ra, lập tức nước chửng Từ Thanh vào miệng, rồi làm vào biển máu, mặc kệ Từ Thanh có đồng ý hay không. Ngài lâu rồi không có đánh răng hả? Trong miệng Quỷ Long, Từ Thanh vô tình hít một hơi, sau đó hình như trúng độc, sắc mặt có chút tái xanh. Vời vàng nín thở mới khá hơn một chút Đánh răng kiểu gì? Cậu đã từng thấy rồng đánh răng hay chưa? Điều đó có nghĩa là Ngài nói Ngài sống mấy ngàn năm Cũng không đánh răng Không chỉ như vậy Ta mỗi lần nuốt quỷ đều thích nhai đi nhai lại Đặc biệt là những ác quỷ oán linh Có vị ngon nhất tươi non trong miệng Máu quỷ uống cũng rất ngon Eo ôi đừng nói nữa Sao ngài lại ghê tởm như vậy? Từ thanh cảm thấy bụng dạ muốn nhào lộn Quỷ long cười hăng hắc Ta không ép buộc cậu Nếu muốn ra ngoài Ta không ép buộc cậu Nếu muốn ra ngoài thì nói một tiếng là được Còn cán cá chọn canh mà làm gì Nhìn thấy nước hoàng tuyền đục ngầu bên ngoài Từ thanh chế diễu Đi ra ngoài không phải là tự tìm khổ hay sao Với thực lực quỷ vương của hắn Có thể chống đỡ được mấy ngày Nhưng thứ này có thể ăn mòn linh hồn, tư vị kia ai mà chịu nổi. Giống như việc tắm bằng axit mở và nhỏ một chút thì người bình thường chắc chắn có thể sống sót trong vài giờ. Nhưng không ai bình thường lại làm chuyện này đâu. Từ thanh bị quỷ Long làm cho nghẹn hỏng cũng không chịu thua kém, che miệng nói. Nói móc hỏng đúng chứ, nếu tôi nôn ra cũng không phải là ngài xui xẻo ư. Này thằng nhóc, nếu cậu dám nôn, ta sẽ nuốt cậu ngay lập tức. Quỷ lông không lạnh mà rung khi nghĩ đến việc từ thanh nôn trong miệng mình. Ôi trời, lời nói này của ngài làm tôi sợ quá đi mất xích nữa bị dọa cho tiểu ra luôn này. Quỷ Long hắc xì một cái. Mấy phút sau, quỷ lông khạt từ thanh ra cách xa hơn 10 mét. ai thật xin lỗi, mũi ta có chút không thoải mái. Khóe miệng từ thanh giật giật. Tên này cô ý làm như vậy, còn chưa kịp mắng ông ta thì quỷ Long đã ngắt lời. Cửa đằng sau cậu mở ra đi Từ thanh nhìn Thấy một cánh cổng đỏ như máu Cao 7-8 mét đứng đằng sau lưng Cánh cửa này có khắc tên bệ ngang Đây là cổng của 18 tầng địa ngục sao Quỷ Long nhét khoái miệng Nhìn từ thanh giống như nhìn một tên nhà quê 18 tầng địa ngục của cậu nhỏ như vậy ư Đây chỉ là một cái cửa bình thường Chỉ cần nhét lệnh bài của cậu vào trong miệng thú là được rồi Miệng cưỡng tranh luận từ thanh nhét lệnh bài vào miệng thú Cạch một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra Những gì được phản ánh là một cung điện lớn nhỏ 100 thước Chính giữa điện là một hình vẽ bệ ngang khổng lồ Xung quanh có các kệ và trên giá là một số pháp khí thông thường Như gậy đại tang tỏa hồn liên và một số đao kiếm Không thể nào, còn tưởng rằng đó là 18 tầng địa ngục Sao lại toàn là một đống sắc vụn thế này? Từ thanh trề môi khẽ nói Quỷ long đảo mắt Đây hẳn là một kho vũ khí Hãy nhìn những pháp khí này một chút Phần lớn đều là âm sai dùng Cậu không muốn tuyển người Để xây dựng lại địa phủ hay sao Vừa hay là có ít Mặc dù 18 tầng địa ngục Không ở trong này Nhưng có thể đi vào từ nơi đây Từ thanh nhứng mày Chỉ vào hoa văn trên mặt đất Ý của ngài là cái này sao Nhưng ở đây không có gì bất thường Chẳng lẽ cũng phải bỏ lệnh bài xuống ư? Sau khi nói xong, Từ Thanh lấy lệnh bài ra thả vào giữa miệng thú. Không giống trước đây, lần này mắt bệ ngang lập tức đỏ lên như sắp sống lại. Từ Thanh sợ đến mức lập tức chạy tới quỷ Long Nhìn chút tiền đồ này của cậu kìa. Một bức tượng liền bị sợ đến như vậy. Nếu bệ ngang thật sự sống lại, không phải... Quỷ Long đang khinh thường Từ Thanh thì đột nhiên bệ ngang trên hình vẽ sắc mặt dữ tợn, há miệng to như chậu máu. từ Thanh và Quỷ Long không chú ý trong nháy mắt bị nuốt chẩn. Này, sao vẫn ở chỗ cũ? từ Thanh phát hiện xung quanh dường như không có bất kỳ thay đổi nào, dù là hình vẽ bệ ngang trên mặt đất hay trong đại điện vẫn là y như trước. Quỷ Long nét mặt trình trọng, nói chắc nịch. Không đúng, đây không phải là đại điện vừa rồi. Nhìn mấy thứ trên giá đi Nhìn theo ngón tay của quỷ Long Từ thanh phát hiện những thứ trên giá đã thay đổi Trước kia là câu hùng liên Gậy đại tang của quỷ sa dùng Bây giờ đã trở thành thế đao Gông xiền, móc sắc, lạc thiết Những công cụ này được sử dụng Trong thời cổ đại để trừng phạt phạm nhân Đi chúng ta ra ngoài xem Để xác nhận phỏng đoán Quỷ Long mở cửa Lần này không cần dùng đến lệnh bài Cánh cửa đã dễ dàng bị đẩy ra. Cửa vừa mở, từ thanh liền sửng sờ. Chỉ thấy bên ngoài là một thế giới nhỏ bé, bầu trời nhuộm huyết sắc nhạt nhạt. Trên đất tất cả đều là hình đài, thập tự giá, chảo dầu, đình bản, cưa, cẩu đầu đao, hổ đầu đao. Những thứ này đều bị nhuộm đỏ bởi máu. Không biết có bao nhiêu kẻ xui xẻo đã từng là khách nơi này. Đây là 18 tầng địa ngục. từ thanh không nhìn được lên tiếng. Quỷ Long ngược đầu Hẳn là không sai Mặc dù trước kia ta chưa tới Nhưng địa phủ cũng không có nơi nào giống như này Không thể nào Ngài lăn lộn ở địa phủ nhiều năm như vậy Còn chưa từng tới 18 tầng địa ngục hay sao Nghĩ ta quá rảnh rỗi hay sao Nơi này chỉ toàn là quỷ phạm pháp Hoặc tội ác tài trời thì mới đến Ta nhạn rỗi không có chuyện gì Chạy tới đây mà làm gì Vậy đây hẳn là tầng 1 đi Từ Thanh hỏi Có lẽ là vậy Đi thôi chúng ta đi tận tiếp theo Quỷ Long cũng không thèm nhìn Xoay người rời đi Không phải là đang tìm sao Có thể có manh mối quan trọng gì Tìm cây rắm Những thứ quan trọng nhất đều để trên giá trong điện Chẳng lẽ cậu cho rằng Diêm Vương bọn họ sẽ đem sổ sinh tử Để trong chảo dầu hay sao Không cam lòng từ bỏ Từ Thanh chạy ra sảnh chính Tìm hết kệ này đến kệ khác Tìm nửa ngày cũng không có thu hoạch gì, đành phải xuống tầng 2. Hết tầng này đến tầng khác, đồ vật trong đại địa ngày càng ít đi, mà hoa văn trên pháp trường thì đầy rẫy Tầng 5, lồng Hấp. Tầng 6, Trụ Đồng. Tầng 7, Núi Đao. Tầng 8, Núi Băng. Tầng 9, Vạt Dầu. Tầng 10, Trâu Húc. Tầng 11, Đá Đè. Tầng 12, Cối Giã. Tầng 13, Bể Máu. Ở tầng địa ngục thứ 16, Từ Thanh có được phòng thần sách. Thần sách này không khác gì sách cổ bình thường, nhưng dày hơn rất nhiều. Quỷ Long nóng lòng mở ra, nhưng trong đó chỉ có tên của Từ Thanh, còn lại đều là trang giấy trắng. Kinh hồn bạc ví, Quỷ Long khuôn mặt đầy đau khổ. Làm sao có thể như vậy? Không đâu. Bọn họ nhất định phải có cách bảo vệ chính mình chứ. Từ Thanh hiểu được tâm tình của lão. Tên của âm thần địa phủ trên thần sách biến mất Chỉ có một khả năng Đó chính là cái chết Rốt cuộc năm xưa Đã xảy ra chuyện gì Tại sao bọn hắn lại chết cơ chứ Mặc dù đã có dự cảm từ trước Nhưng khi tận mắt thấy Trên danh sách thần không có tên của bọn chung quỳ Quỷ Long vẫn không thể nào chấp nhận được Tiền bối an tâm Họ là bậc cường giả của phong đô thành này Nên không dễ dàng vẫn lạc đâu Tôi tin rằng bọn họ vẫn còn sống Chỉ là có lý do nào đó Khiến bọn họ phải xóa bỏ thần tịch mà thôi Ngài thử nghĩ xem Nếu như họ chết đi rồi Thì ai là người để phong thần sách ở đây chứ Quỷ Long phất tay Giọng điệu cô đơn Được rồi Không cần phải an ủi ta Nếu còn sống Thì bọn họ đã sớm ra mặt rồi Đi thôi chúng ta tìm tiếp Vẫn còn sách sinh tử chưa tìm được Trong khoảnh khắc đó Thân hình mạnh mẽ rắn rõi của quỷ Long sụp xuống, tự như thoáng chốc đã già đi cả mấy chục tuổi. Từ thanh im lặng theo sau, hai người đi xuống tầng thứ 17. Ở đây trống rãi, chỉ có một cái bàn đen, trên đó bày biện các loại sách cổ xưa. Đứng từ xa đã có thể cảm nhận được khí thức thê lương phát ra từ ba chữ sách sinh tử. Từ thanh cẩn thận cầm lên, mở ra xem, thì chỉ toàn là giấy trắng. Tiền bối, như này là như nào? Không phải là hàng giả đó chứ Người mở như này Không thấy tên ai là đúng rồi Phải tự niệm trong lòng tên người Mà người muốn tra Thì nó mới hiện lên chứ Chứ không người nghĩ Thế giới có mấy tỷ người Viết ra hết trên này được sao Wow, xin so như vậy ư Từ thanh cảm thán Chứ sao nữa Sách sinh tử là bảo vật quý hiếm Cả tam giới chỉ có một cuốn mà thôi Từ thanh Từ Thanh hướng về quyển sách rồi đọc tên mình. Họ tên Từ Thanh Ngày sinh không có, tuổi không có, ngày chết không có, chức vị âm thần địa phủ. Ôi, tiền bối, sao cái này của tôi là lạ như vậy? Ngày sinh, tuổi lẫn ngày chết đều không có. Không thể nào. Quỷ Long ngó đầu nhìn, khi nãy Từ Thanh tra, lão không có nhìn lén. Bởi dù sau đó cũng liên quan tới sinh tử của người khác Có đôi lúc Sách sinh tử còn hiện ra những việc thiện ác Mà người đó đã làm Thằng nhảy này Người là quái thai ở đâu ra Quỷ Long kinh sợ Ngày chết thì không sao Người đã là âm thần rồi nên tu vi càng cao Tuổi thọ sẽ càng dài Ngày chết cũng sẽ theo đó mà thay đổi Nhưng ngày sinh của người quá là dị đi Đáng ra khi sinh ở nhân gian Dù là nam nữ già trẻ Chó mèo gì cũng có ghi chép Sao ngươi không có? Nhìn ngươi thì giờ hơn 20 là cùng Vậy mà sắc sinh tử không có ghi chép Đọc cái tên khác thử xem nào Từ Minh Từ Thanh không bị tên để đọc Mà chọn tên của cậu em họ Từ Minh Từ Minh Nam Người thôn hoàng lĩnh Thiên Nam Hoa Hạ Tuổi 21 Ngày sinh Giờ dần Ngày 20 tháng 7 năm 1986 Ngày mất 12h15 phút Ngày 8 tháng 10 năm 2065 Từ thanh vào đầu bức tai Là vậy, rõ ràng cậu ta bình thường Nhưng sao đến lượt tôi lại mất linh Quỷ Long cũng không hiểu chuyện ra sao Lão sờ nhúng râu thư thớt với cầm mình Rồi trầm tư Nhóc còn, rốt cuộc là ngươi bao nhiêu tuổi Ta là đang hỏi Năm ngươi thật sự sống trên đời này Tôi có thể bao nhiêu tuổi được chứ Cũng tầm 20 À ta hiểu rồi Từ Thanh vỗ đầu bỗng nhiên hiểu ra Sách sinh tử chỉ ghi lại chuyện sinh lão bệnh tử của người thuộc thế giới này thôi Còn hắn là người xuyên đến nên không thuộc quyền quản lý của thế giới này Đều khẳng định cho phỏng đáng này Từ Thanh thầm đọc tên Từ Thanh, Thôn Hoàng Lĩnh Thiên Nam, Hoa Hạ Tên Từ Thanh Ngày sinh 12 giờ 45 phút Ngày 17 tháng 9 năm 1984 Ngày mất 10 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1994 Cột Không đợi cho Quỷ Long kịp ngó đầu nhìn Từ thanh nhanh chóng khép sách Hắn không thể để lộ bí mật xuyên qua của bản thân mình được Tuyệt đối là không Nhìn chút thôi làm gì mà căng Ta đây đang phân ưu cùng ngươi Vậy mà còn không biết ơn ta Quỷ Long lầm bầm Không phiền lão nhân gia ngại Ta đã biết được nguyên nhân rồi Từ thanh cười khẽ, không đợi cho quỷ Long kịp hỏi, hắn nói tiếp. Thế nhưng không thể nào tiết lộ cho ngài nghe. Quỷ Long vừa nổi lên lòng hiếu kỳ thì đã bị từ thanh lạnh lùng dội nước, dập tắt hết. Không nói thì thôi, có gì hay hò. Cũng chỉ là tuổi tác. Ta sống mấy ngàn năm rồi, còn không sợ người khác biết đây. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng quỷ Long rất tò mò. Sao người mà lại không có ngày sinh? Ngay cả sách sinh tử cũng không hiện được Ngày sinh của hắn Thì rốt cuộc là thân phận hắn cao tới đâu Đi thôi Còn chưa có tin gì của lục đạo luân hồi Mong rằng chúng ta sẽ tìm được manh mối Chứ nếu không thì phí công Từ thanh thúc giục quỷ Long Cũng đúng Nếu không tìm thấy đại luân hồi Thì ngươi có được sách sinh tử cũng vô dụng thôi Quỷ Long cười gian manh Chỉ tra được chứ không sửa được Quả thật khiến người ta thấy bức rức Thế nhưng Người có thể đổi sang nghề coi bói Đảm bảo sẽ làm ăn nên ra Từ thanh xa sầm mặt Bước chân nặng nề Nếu không tìm thấy đại luân hồi thật Vậy chẳng nhẽ hắn phải chuyển sang nghề coi bói thật sao Hắn nút nước bọt Rồi thúc dục quỷ long Nhanh lên đi Lê mê lê ma Đợi ngày mãi thôi Vội cái gì mà vội Cười vội về làm thầy bói ư Khác với khi nãy Khi hai người vừa đứng lên trên thì bắt đầu có chấn động. Trên mặt đất xuất hiện một cái hối to đen ngòm, nháy mắt đã kéo bọn họ xuống. Bám chặt ta. Cảm nhận được lực hút mạnh mẽ từ lỗ đen, quỷ Long gọi từ thanh. Không gian trong lỗ đen rất hỗn loạn, chỉ cần không cẩn thận chút là sẽ mất mạng như chơi. Giờ ngay cả quỷ Long cũng phải cảm thấy khiếp sợ trước nó. Không gian bị hỗn loạn tới mức này, đây là lần đầu tiên lão gặp phải. Không cần quỷ Long nhắc, Từ thanh đã sớm tấm chặt bắp đùi của lão Có chết hắn cũng không dám buông tay Không gian này so với không gian trong giới môn Đúng là một trời một vực Cũng may bọn họ không bị va vào đường biên Nên mấy phút sau đã tiếp đất an toàn Vừa rơi xuống Từ thanh xem chút đã không bò dậy được Chân rung sao Quỷ long quay đầu cười Ai bảo Chuyện nhỏ như này ta gặp nhiều rồi Chỉ là trọng lực chưa ổn định nên mới nhất thời không kịp thích ứng mà thôi. Đừng quan tâm mấy chuyện này, sau đây không giống tầng thứ 18 cho lắm chứ. Đúng là không giống thật. Quỷ Long trầm dọng. Bây giờ bọn họ đang đứng trước một cung điện to lớn, bên trên còn thấy được chút ánh sáng, phần còn lại thì xám xịt một màu. Khung cảnh xung quanh cũng vậy, với tầm nhìn của Quỷ Long thì cũng chỉ nhìn thấy trong vòng 2-300 m còn lại thì rất tối tâm và âm u. Trước mặt bọn họ là đoạn đường dài Mặt đất được lắc gạch trắng bạc Cuối con đường là 6 cánh cửa lớn Bên trên khắc hình tu la Động vật, thiên thần, người, quỷ và địa ngục Đây là lục đạo luân hồi sao? Từ thanh kích động hỏi Quỷ Long gật đầu Đúng, mỗi cánh cửa tương ứng với thiên đạo Nhân đạo, quỷ đạo, tu la đạo Xuất sinh đạo và địa ngục đạo Nào, qua nhìn thử dốc Và lúc bọn họ đặt chân lên đài, một hương ảnh cao tầm ba trượng bỗng xuất hiện trước mặt. Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng có người tới. Từ thanh định thần nhìn, thân ảnh kia là mình người đuôi rắn, gương mặt rất mơ hồ. Thế nhưng nếu dựa vào ngoại hình và giọng nói, thì có thể đoán ra đó là nữ giới. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào? Từ thanh cung kính hỏi. Có thể xuất hiện ở đây chắc chắn không thể là kiểu bình thường. Rất có khả năng là vị đại thần nào đó của địa phủ trước kia cũng nên. Kết thúc thập 38 của bộ truyện Sưng không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.